nhìn thân ảnh bay ngược ra đằng sau tôi lao lên theo tốc độ nhanh tới cực hạn cả người như quỷ mị Vụt qua khắp cả không trung lập tức tới trước mặt gã cảnh giới ngưng ảnh điền phòng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị trường kiếm trong tay vung lên xuyên thấu lồng ngực của gã kiếm linh cũng lập tức chiếm đoạt lấy năm nguyên ảnh của gã không đến một phút đồng hồ ngắn ngủi tôi đã đánh chết hai gã cảnh giới ngưng ảnh người đầu tiên là tam khí còn người thứ sau là ngưng ảnh điền phòng Tôi không vội vã tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt của các trưởng lão môn phái thiền hòa đã bắt đầu kiêng dè Rõ ràng thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị bao vây tôi. Nhưng sau khi tôi giết hai người, bọn họ phát hiện chiêu này hình như không có tác dụng quá lớn. Tốc độ của tôi hoàn toàn có thể xuyên qua vòng tròn tấn công của bọn họ. Chỉ cần trong người tôi chân nguyên còn đầy đủ, đối phó với những người này tôi không hề kinh sợ. Tôi ngẩng đầu, nhìn hoa sinh bên trên, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Ông đoán xem, tôi giết sạch hơn 10 trường lão của ông, cần bao nhiêu thời gian? Hơn 10 trường lão, hiện tại tôi đã giết chết 2 người, sắc mặt của mấy người còn lại đều khiếp đảm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, có lẽ rất khó để hiểu vì sao lại như vậy được. Tôi chẳng qua chỉ là cảnh giới ngũ khí ngưng anh, thậm chí còn cách với ngưng anh điên phòng vẫn còn một khoảng nhất định. Nhưng hiện tại, giết bọn chúng cũng chỉ như chặt một củ cải trắng mà thôi. Thẳng danh, mày không nên đắc ý quá sớm Lát nữa tao sẽ cho mày biết Sống không bằng chết có mùi vị như thế nào Mặt mày của hoa sinh vặn vẹo Đối mặt với Hoàng Tiểu Tiên Lại không thể sử dụng thủ đoạn Thậm chí còn cảm thấy có áp lực khủng lồ Người con gái trước mặt Không ngờ lại mạnh đến như vậy Trong lòng của ông ta không dám buông lòng Bằng không, đang đợi chờ ông ta Chỉ có hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn Nhìn thấy tông môn của mình đã chết mất hai trường lão, lòng của ông ta đau nhói. Phải biết rằng, một tông môn bồi dưỡng ra một cảnh giới ngưng anh thực sự rất khó, chứ đừng nói đến là ngưng anh điên phòng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới ngộ đạo bồ đề tử, ông ta lại nén nhịn lại cảm xúc này. Chỉ cần có thể đoạt được ngộ đạo bồ đề tử, vậy thì cả môn phái tiền hòa lại có cơ hội nhiều thêm một kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo. Đến lúc đó, đối với thực lực của môn phái mà nói sẽ tăng lên không ít. Đừng nói là một cảnh giới ngưng anh Cho dù là 10 Đều không thể sánh bằng kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo. Ông cũng thấy đấy Tông chủ của các ông Hình như không quá để ý tới sống chết của các ông đâu Tôi bất đắc dĩ nhún vai Nhìn hơn 10 người cảnh giới ngưng anh trước mặt Sau khi tôi nói xong Ngay sau đó Sắc mặt của mấy trưởng lão môn phái thiên hòa Đều đã trở nên có chút khó coi Bởi vì chuyện ban nãy Đều đã rơi vào trong mắt bọn họ chỉ là sau khi tôi đã nói tuyệt ra, tình hình lại khác đi. bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không có ý giết tôi, tôi tuyệt đối cũng không ra tay giết người đó. nhìn mấy người trước mặt, tôi thản nhiên nói, sắc mặt của rất nhiều người đều có chút do dự. ngay sau đó, một thân ảnh phóng vụt tới chỗ tôi. thằng khốn vô liêm sỉ, dám châm ngòi ly gián đồng môn của chúng tao. Tiếng nói vẫn nộ chuyển đến Người nọ phi thẳng tới chỗ tôi Tôi liếc mắt nhìn Người này không phải là trầm niệm hung hăng lúc trước đây sao Lúc ấy hình như Ở trong vạn thế thương hội Người đấu giá được ngộ đạo bồ đề tử chính là ông ta Thân người tôi không ngừng lùi ra sau Huyết kiếm thị trong tay Uốn thành một độ cong Chém xuống người của trầm niệm Sắc mặt của trầm niệm đại biến Thân hình vốn đang bổ nhào tới chỗ tôi Lại vội vàng lùi ngược lại Lúc này tôi cảm giác được có một cơn kình phong đang kéo đến Rõ ràng lại có mấy tên khác ra tay Không còn nghi ngờ gì nữa Trong lòng đám người này đều muốn có được Ngộ đạo bồ đề tử Tôi cười lạnh Nếu đã vậy Giết tới khi nào các người không dám sông lên thì thôi Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Lực huyết mạch trong người tôi đột nhiên bạo phát Huyết kiếm thị run rẩy kịch liệt Thân người vô cùng quỷ dị Mà biến mất tại chỗ cũ Thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại Đông từ của một gã cảnh giới ngưng anh Trong đó co lại Bình khí trong tay chém ngang lên phía trước Một mũi nhọn màu đỏ Xẹt qua Rơi lên trên bình khí Đột nhiên Thanh song đào lập tức bị trường kiếm chém đứt Trên ngực người nọ Cũng hiện lên một vết thương dữ tợn Vệt máu đỏ đã lộ rõ Rõ ràng nếu vừa rồi không có song đào chống đỡ Người này rất có thể đã bị kiếm khí chém thành hai ha vận may không tôi Nhìn ánh mắt khiếp sợ của gã Tôi cười ảm đạm nói Lúc đó Trường kiếm trong tay lại một lần nữa chém xuống Thân người của tên cảnh giới ngưng anh điên phòng lùi nhanh ra sau Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên Tốc độ tăng vọt Phi tới trước mặt gã <cười> Quá chậm Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng tôi Thị mang theo dao động khiến cho người khác run rẩy, Khẽ phát ra tiếng kiếm ngân vang Tên thể trước mặt bị phân thành hai Máu tươi điên cuồng chảy xuống Bắn lên trên không trung, Thoạt nhìn vô cùng tàn bạo đáng sợ mấy cảnh giới ngưng anh đang truy kích tôi ở phía sau lúc này mới tiếp cận được tôi quả thực là quá chậm ba người rồi hoa tông chủ lúc này tôi vẫn không quên ngẩng đầu lên nhìn hoa sinh trên không trung thản nhiên nói mặt mày của hoa sinh điên cuồng vặn vẹo nhưng lúc này cho dù ông ta muốn đi đối phó với tôi cũng không thể thoát thân chỉ có thể bị hoàng tiểu tiên cuốn chặt lấy sắp sắp rồi Ông ta không nói lời nào Nhưng trong lòng lại không ngừng âm thầm suy nghĩ Chính lúc này Thân người của tôi lại lao ra Mục tiêu là trầm niệm Sát khí của người này đối với tôi Không phải là nồng đậm bình thường Xâm ra rất chú ý tới việc đoạt lại ngộ đạo bồ đê tử trên người tôi Thế thì Giết chết đi Cảm giác được ánh mắt của tôi đang chĩa vào mình Trầm niệm sắc mặt đại biến Bắt đầu lần vào trong đám người Tôi lạnh lùng nói Trốn rồi ư Sau khi nói xong, tàn ảnh đỏ như máu không ngừng hiện lên trên không trung, Rồi sau đó, thân người tôi lập tức đuổi theo Trầm Niệm. Ngăn nó lại, ngăn thằng đó lại. Trầm Niệm sắc mặt hoảng hốt, không ngừng kinh hô. Hình như là hy vọng những trưởng lão khác của môn phái thiên hòa sẽ giúp mình. Nhưng hiện tại, không ai dám động đậy, Sắc mặt đều nặng nề, dương mắt nhìn tôi truy kích Trầm Niệm. Tôi xuất hiện ngay trước mắt của Trầm Niệm một kiếm chém xuống không thể không nói trầm niệm cũng được coi là một trong những kẻ mạnh nhất trong đám trưởng lão mà cũng là người muốn giết tôi nhất kiếm khí bay vụt ra bàn chân của tôi đạp nhẹ xuống đất trần nguyên cùng bố đã bùng nổ trong lòng bàn chân thân người như hóa thành một mũi tên rời cung trên không dung vang ra những tiếng xé gió đồng thời kiếm khí và trầm niệm cũng đã va chạm vào nhau trong không gian phát ra âm thanh nặng nề thân hình của trầm niệm đột nhiên bay ngược ra đằng sau ngay sau đó Tôi đã đứng ngay trước mặt ông ta Trên nắm đấm hiện lên tia kim quang Trong kim quang lại truyền ra những tiếng rồng ngầm trầm thấp Sắc mặt của tôi dữ tợn Nắm đấm vung ra Lòng dù bát hoang quyền Tiếng nói trầm trầm truyền ra từ sâu trong cầu họng Tiếng rồng ngầm vốn trầm trầm lúc trước Đột nhiên trở nên cao vút Thân hình cự lòng màu vàng Bay ra khỏi nắm đấm của tôi Mang theo khí thế hủy diệt Lao thẳng tới chỗ của trầm niệm thẳng khốn mặ mà, mày giam. Dám... Chính lúc này, một tiếng quát lạnh lùng truyền tới từ trên không. Trong âm thanh lại có khí thế không thể kháng cự, mà tôi cũng câu mày. Cảnh giới Ngộ đạo. Trong lòng tôi hơi trầm xuống, đây rõ ràng là khí mùi của cảnh giới Ngộ đạo. Một vái thiên hoa, vẫn còn cảnh giới Ngộ đạo khác sao? Hiển nhiên là có nằm sự ngoài sự dự đoán của tôi, rồi lại có chút nằm trong dự liệu vốn tôi nghĩ môn phái thiên hòa có hai cảnh giới ngộ đạo tới đây đã đam hết toàn lực nhưng hiện tại xem ra không phải như thế môn phái thiên hòa không chỉ có hai gã cảnh giới ngộ đạo ngay sau khi luồng khí này ép xuống người tôi thân thể của tôi hơi lún xuống hẳn là đang ngăn cản tôi đánh chết trầm niệm nhưng muốn ngăn cản tôi chỉ sợ không đơn giản như vậy lòng tôi lạnh giá nếu như trước kia tôi còn không thể chống lại được áp lực này nhưng hiện tại lại đã khác Cảm xúc trong tôi giá lạnh Sau đó chân nguyên cùng bố đã bắt đầu ngưng tụ sau lưng Thiên uy pháp thân Ngưng cho ta Tôi khẽ gầm nhẹ Một thứ ảnh màu vàng không ngừng ngưng tụ phía sau lưng tôi Rất nhanh đã thành hình tỏa ra khí thế vô cùng uy nghiêm Khi thiên uy pháp thân xuất hiện Một quyền đánh thẳng lên trên không trung Tuy rằng không thể đánh vỡ vụn luồng khí này Nhưng ít nhất vẫn chống cự được Mà huyết kiếm thị trong tay tôi Cũng hóa thành một tiền lưu quang màu đỏ bay vút ra ngoài Lập tức xuyên thấu thân người vô cùng thảm hại Của Trầm Niệm Trầm Niệm đứng đờ tại chỗ Giật mình nhìn lỗ máu trên ngực mình Ánh mắt đầy vẻ không cam lòng Nhưng cuối cùng sức sống trong đôi mắt Cũng đã chậm rãi tiều tán Thân người rơi xuống mặt đất Trầm Niệm đã chết Huyết kiếm thị quay về trong tay tôi Lập tức tôi cảm giác được lực áp lực khủng bố Đang ở phía bên trên Hình như đã tăng thêm Lại đè xuống người tôi Trường thứ 640 Thế mạnh Một tiếng nói vô cùng vấn nộ vang lên Hãy cho một thằng danh giết người không chớp mắt Hôm nay Tôi sẽ vì đạo môn mà thanh trừ một mối họa Tiếng nói đầy sát khí truyền ra Kế đó ở trên công trùng xuất hiện một khe không gian Một thân ảnh mặc áo tròn đen bước ra hai mắt híp lại Đằng đằng sát khí Nhìn tôi chầm chầm Tự nhiên ra gà toàn thân tôi bỗng nổi đầy Rất rõ ràng Người này có lực uy hiếp đối với tôi Cảnh giới ngộ đạo Hơn nữa là ngộ đạo trung kỳ Nực cười quá Cho phép người của môn phái tiên hoa giết người Còn người khác lại không được phép Tôi thấy lão giả ông Thật giống với thánh nữ trong truyền thuyết đấy Tuy rằng cảm giác được người này có lực uy hiếp rất lớn đối với tôi Nhưng tôi vẫn không do dự lên tiếng Sau khi nói xong tôi nhìn thấy sắc mặt của lão nghệt ra hình như là không biết thánh nữ là gì này có phải ông không hiểu thánh nữ là gì không tôi nói cho ông biết chính là chỉ những người sắm trên mình vai diễn chính nghĩa động một tí là chỉ trích người khác cho rằng bản thân là kỹ nữ rất cao thượng quan trọng nhất là thật ra trong lòng những người này cũng đều vô cùng dơ bẩn ông nói xem có phải là khôi hài lắm hay không Sau khi nói xong Tôi thấy sắc mặt của lão giả trắng ngắt Chính lúc này hoa sinh cũng đột nhiên lên tiếng Thái thượng Ngộ đạo bồ đề tử đang ở trên người nó Đám người của Khương Điền Phong Cũng là do nó giết Với lại vừa nãy Nó đã giết bốn vị trường lão của tông môn chúng ta Lão giả nghe xong Biểu cảm trên mặt run rẩy. Sau đó sát khí lại khủng bố tràn ngập ra Thứ không biết điều Lão phù bao nhiêu năm nay chưa từng gặp ai không sợ chết thế này Tốt lắm Tốt lắm Giọng nói có chút bình thản Nhưng lại khiến cho người khác cảm giác sợ hãi Sau đó một luồng khí khủng bố bao phủ tới phía của tôi Thân người của tôi đứng im không nhúc nhích ngay vào lúc lão già kia cho rằng ăn chắc tôi rồi Thì một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt lại vang lên Để tôi chăm sóc ông Giọng nói không cảm xúc Một thân hình như là tháp sắt xuất hiện trước mặt tôi Rõ ràng là đoàn lang Lúc trước tôi không kêu đoàn lang ra tay Cho nên hắn vẫn luôn núp trong bóng tối Mà hiện giờ cảm nhận được khí mùi của cảnh giới ngộ đạo Đoàn lang đương nhiên cũng là phải lộ diện Thấy đoàn lang xuất hiện Lão già nhíu chặt lông mày Ánh mắt khó che giấu vẻ khiếp sợ trong lòng Bà cảnh giới ngộ đạo Hiển nhiên là hiện tại lão ta đang vô cùng khiếp sợ Đương nhiên là khiếp sợ sự xuất hiện của đoàn lang Lão ngàn vạn lần không ngờ tới Lần này người muốn phái thiên hoa phải đối phó Lại có thực lực khủng bố đến như vậy Người cũng đang vô cùng kinh hãi chính là Hoa Sinh Đang chiến đấu với Phương Trình Chu Bọn họ vốn tưởng rằng mang theo hai gã cảnh giới ngộ đạo đến đây Và hơn 10 trường lão cảnh giới ngưng anh Đã đủ hoàn thành nhiệm vụ ở Nam Thành Sau khi tới nơi Lại thấy ở đây có những hai cảnh giới ngộ đạo Hoa Sinh rơi vào trong đường cùng Chỉ có thể bóp nát ngọc giàn tín hiệu, sau đó cầu viện tới cảnh giới ngộ đạo còn lại trong tông môn. Sau khi kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo này đã đến đây, hoa sinh vốn tưởng rằng cái kết đã được mình vẽ ra. Nhưng hiện tại lại không như ông ta nghĩ. Ba cảnh giới ngộ đạo, đúng là ba cảnh giới ngộ đạo. Thực lực thế này đã đủ để sánh ngang với tam đại thánh địa đứng đầu hàng của tỉnh Nam tỉnh. Thăng giách này rút cuộc là ai mà lại có những ba cảnh giới ngộ đạo đi theo bên người. Đây là nghi hoặc duy nhất trong lòng của Hoa Sinh. Vốn tưởng rằng ở Nam tỉnh, chỉ cần môn phái thiên hoa muốn gì, gần như không có ai chiếm được. Nhưng hiện tại, ông ta có chút ngơ ngẩn rồi. Tộc cự mãng, từ khi nào lại lớn mạnh tới tận bước này? Thẳng danh mày thật đúng là khiến cho người khác kinh ngạc. Sắc mặt của lão già hơi chấn động, thật lâu sau mới nhàn nhạt, nhạt nhìn đoàn lang trước mặt tôi mà nói. Những lời này lại là lời nói với tôi. Nghe vậy tôi cười khẩy lập tức đáp <cười> Cũng tạm tạm Ông nói xem Nếu tôi không có chút năng lực Chẳng phải lúc này đã bị môn phái thiên hòa áp bước Cũng không biết thành bộ dáng như thế nào Không biết lần này nếu tôi giết hết toàn bộ trưởng lão của cái môn phái thiên hòa Thì các người phải cần bao nhiêu thời gian Để nhớ lại cái bài học này ỷ mạnh mà ức hiếp người khác Có thể là rất sung sướng Nhưng cần phải nhớ kỹ Núi cao còn có núi cao hơn Dứt lời Thân người tôi phi ra Cả người chui vào trong dòng người Tu hành không sai Đi theo sai người Có lẽ mới là Điều hối hận cả đời Hiện tại có một cơ hội Đặt trước mặt các người Gia nhập đạo minh Cùng đối phó với kháng thiên giả Chuyện lúc trước tôi sẽ bỏ qua Nhìn những người trước mặt tôi Cất tiếng nói Nói thật Giết gà dọa kỳ Chỉ cần tích hợp được là được Mà đạo minh vẫn cần phải Không ngừng lớn mạnh lúc trước đã giết trầm niệm có thể nhìn được ra những người này đã không còn quyết tâm đạt được ngộ đạo bồ đề từ trên người tôi như trước nữa khi tôi nói xong rất nhiều người đã có mặt ở đây đều bắt đầu đưa mắt nhìn nhau rõ ràng là bọn họ đang do dự sau đó tiếng nói lạnh như băng của hoa sinh cũng vang lên tôi xem hôm nay ai dám đạo minh hóa ra mày là người của đạo minh giọng nói cực kỳ căm phẫn đồng thời cũng có chút khiếp sợ Dầm ra thanh danh của đạo minh Coi như cũng đã chuyển đi xa Nghe vậy tôi chỉ cười lạnh Nhìn hoa sinh nói Thế nào Hoa tông chủ còn có ý tưởng khác sao Thời điểm các trường lão tông môn của ông bị giết Cũng không thấy ông kích động như vậy Nói xong Tôi nhìn những người trước mắt Dù sao thì hiện tại Cũng có hai sự lựa chọn Gia nhập đạo minh Tôi bỏ qua chuyện cũ Hoặc là chết Đệ tử đạo minh đâu câu cuối cùng tôi hòa lẫn chân nguyên vào trong thanh âm quát thật lớn tiếng nói truyền ra trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều thân ảnh khác nhau gần trăm thân ảnh bao vây lấy các vị trưởng lão vào giữa khí mùi khủng bố dâng trào cảnh giới ngưng anh điên phong hai mươi tên còn lại chính là ngũ khí ngưng anh tứ khí ngưng anh cái gì có tận hơn 50 kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh định đây đây là đạo minh Những tiếng hít lạnh không ngừng vang lên Rồi sau đó Sắc mặt của hơn 10 người trưởng lão môn phái thiền hoa đều chấn kinh Phải biết rằng Nếu vừa nãy nhóm người này đồng loạt ra tay Bọn họ chỉ e căn bản không thể trụ được bao lâu Bị giết sạch không còn một ai Hoa Tông Chủ Ông còn ý tưởng gì không Có muốn mời vị lão tổ của môn phái thiền hoa ra xem Có thể giết tôi được hay không Lại nhìn hoa sinh trên không Tôi cất tiếng nói sau đó mặt mày của hoa sinh run rẩy ông ta cũng muốn nhưng thanh danh của đạo minh truyền ra như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân xâm ra lần trước lão dõn ra tay giúp đỡ đạo minh chiến đấu cũng đã mang theo tiếng tăm của đạo minh truyền ra vì vậy mà hiện tại hoa sinh cuối cùng cũng ý thức được cái gì là núi cao có núi cao hơn nói xong tôi không đợi cho hoa sinh tiếp lời cúi đầu xuống nhìn lão trưởng của môn phái thiên hoa mà nói thời gian suy nghĩ của các người chỉ có hai phút Trong vòng 2 phút không đưa ra quyết định, tôi coi như các ông đã từ bỏ. Lúc này thì hơn 10 trưởng lão bắt đầu căng thẳng. 2 phút, bọn họ cảm thấy 2 phút này sẽ quyết định sống chết của mình. Mà bỗng nhiên, trúc tổng ngừng cũng xuất hiện bên người tôi. Cậu bé, lần này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu thả các trưởng lão của môn phái Thiên Hoa ra. Chúng tôi sẽ tự mình rời đi, bỏ qua mọi chuyện. Hoa Sinh vẻ mặt lo lắng nhìn tôi nói Mà lúc này tôi lại không trả lời căn bản là không có ý muốn để tới Hoa Sinh Một lúc sau thả nhìn nói Hai phút đã qua Tôi tôi tôi, tôi bằng lòng gia nhập đạo minh Tôi đồng ý Tôi cũng đồng ý Những tiếng nói khe khẽ vang lên Trưởng lão muôn phái thiên hoa đều bày tỏ thái độ Tổng cộng 13 trưởng lão Nhưng toàn bộ đều đã đồng ý gia nhập đạo minh hoa sinh ở trên không trung tỏ ra vô cùng phẫn nộ nhìn tôi mà giống lên thẳng danh mày khinh người quá đáng tao đã đồng ý cứ thế này mà cho qua chuyện nhưng mày lại được đứng chân lăng đẳng đầu mau mau thả chư vị trưởng lão muốn phái thiên hoa ra đối mặt với tiếng kêu gào của hoa sinh tôi không nhanh không chậm nhìn mười ba vị trưởng lão ngưng anh mà cười nói hoan nghênh chư vị đã gia nhập đạo minh Về sau sẽ trở thành đồng đội kể vai chiến đấu Mọi người không cần phải cảm thấy bị gò bó Nói xong tôi mới nhìn hoa sinh ở bên trên hỏi lại Hoa Tông Chủ vừa nói gì cơ Ở đây làm gì có trưởng lão nào của môn phái thiên hoa Hiện giờ bọn họ đều là người của đạo minh rồi Cho nên không tồn tại cách gọi trưởng lão môn phái thiên hoa nữa Nghe tôi nói vậy ông ta nhảy dựng lên nhưng hiện tại các trưởng lão môn phái thiền hòa lại cúi gằm mặt không có nói lời nào hòa sinh tức giận tới mức mà toàn thân run rẩy không ngừng thằng danh mày đang ép tao cá chết lưới rách với mày sao hòa sinh lạnh giọng nhìn tôi nói phải biết nếu môn phái thiền hòa thực sự mất đi những trưởng lão này vậy thì cả môn phái thiền hòa đều sẽ bị thụt lùi rất mạnh nói công trường sẽ biến mất khỏi danh sách tam đại thánh địa Chỉ có thể chật vật tồn tại từng ngày từng ngày mà thôi. Bởi vì thực lực của một tông môn không phải chỉ có sức chiến đấu hàng đầu mà được. Lực lượng cần ở tầm trung cũng vô cùng quan trọng. Cá chết lưới rách? Ê, tôi không có ý kiến. Thậm chí hiện tại ông không thể gọi vị lão tổ của môn phái thiên hoa ra. Tôi hầu hạ tới cùng ông đó. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên, mặt tôi không có chút cảm xúc. Đáp người của Hoàng Tiểu Tiên lùi lại Quay về bên người tôi Hai gã cảnh giới ngộ đạo cũng rút về bên người Hoa Sinh Sắc mặt vẫn nộ Nhưng không lên tiếng Hoa Sinh Tình hình của đệ tử Tông môn ông như thế nào Ông hiểu rõ nhất Nếu bọn chúng không tự mình muốn tìm giết tôi Tôi làm sao biết trên người bọn họ Có ngộ đạo bồ đệ tử Tất cả đều là các người tự chuốc lấy Cũng may mà có tôi, tôi có chút thực lực Bằng không thì ông nghĩ đi Ông dễ dàng dừng tay như vậy sao Lúc trước tôi đã nói Núi cao còn có núi cao hơn Bản thân cũng đã bị đau Cũng phải nhẫn nhịn Ông muốn chơi thế nào tôi đều chơi tới cùng với ông Tôi bày ra thế mạnh trước này chưa từng có Mà hoa sinh đã tức giận tới mức chẳng nói được câu nào Trường 6 mươi 41 Thanh danh vang dội khắp Nam tỉnh Ngọn lửa trong lòng hoa sinh đã bốc lên nghi ngút Có thể nói Từ lúc ông ta ngồi trên ghế chủ vị Của môn phái thiên hoa tới nay, Chưa từng chịu qua ấm ức nào lớn như thế này Phải biết rằng Trường lão của cả môn phái thiên hoa Hơn 10 người cảnh giới ngưng anh Đều đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực vào kinh tế Của môn phái thiên hoa Thì mới bồi dưỡng ra được Nhưng ngay vừa nãy đây thôi Tất cả đều đã bị người ta cướp đi Chính mình lại không có biện pháp gì Ông ta chỉ có thể kiềm nén nỗi Uất hận vào trong lòng Ông ta muốn cá chết lưới rách với đối phương Nhưng kết quả như vậy Đơn giản cũng chẳng có thu hoạch gì Bên mình chỉ còn lại ba cảnh giới ngộ đạo Đối phương cũng có ba cảnh giới ngộ đạo Trong tông môn vẫn còn một lão tổ Nhưng nếu gọi lão tổ tới Đối phương hiển nhiên cũng có lá bài chưa lật Tôi nhìn hoa sinh Mặt trao một nụ cười lạnh giá Lên tiếng nói Hoa Tông Chủ Đã nghĩ thông suốt chưa Nếu không muốn tiếp tục chiến đấu Mời ngài rời khỏi tộc cự mãng Hiện tại thì tộc cự mãng đã gia nhập đạo Minh Không muốn các người ở lại đây lâu Hạ lệnh đuổi khách Mẹ nó Tôi tới đây gây phiền toái cho anh Anh lại lạnh nhạt như vậy mà hạ lệnh đuổi khách Chuyện này hay ho lắm sao Hòa rình đã tức đến mức sắp bùng nổ Đạo Minh Ông ta ở Nam tỉnh Cũng đã nghe thấy tin tức của đạo Minh nổi dậy Phải biết rằng Hiện tại trong cả hoa hạ Hình như chỉ có tình Quý Châu là không có dấu chân của Kháng Thiên Giả Mà tất cả là chính bởi vì sự xuất hiện của Đạo Minh Cho nên Đạo Minh hiện tại có thể nói là đã hoàn toàn nằm trong phạm trù Mà những tông môn hàng đầu của Hoa Hạ Một tông môn lớn ai cũng không muốn đắc tội Hơn nữa, chủ yếu là sau khi sử dụng bí pháp trêu hồn của tông môn Tất cả mọi chuyện đúng là do đệ tử tông môn mình tự đi gây chuyện trước Bằng không thì hiện tại Hoa Sinh cũng đã không tới mức bị động như thế này Chuyện này đúng là tự đá chân vào miếng sắt Lúc trước bị tổn thất mất một quả ngộ đạo bồ đề tử Hiện tại lại tổn thất tất cả trường lão của tông môn Tổn thất này không biết cần bao nhiêu thời gian thì mới có thể bù đắp lại được Nếu nói đây là một tông môn khác Hòa sinh có lẽ sẽ không chút do dự mà lấy quyền thế của mình ra để chấn áp Nhưng đây chính là lần đầu tiên môn phái thiền hòa tự mình đá chân vào tấm sắt Nhìn chăm chăm 3 cảnh giới ngộ đạo và hơn 10 cảnh giới ngưng ngành phía dưới Phải biết rằng lực lượng tầm trung hoàn toàn đủ để đồng thời hóa mà áp lực đánh bại được tam đại thánh địa của nam tỉnh. Mấy chục người cảnh giới ngương anh cho dù là môn phái thiên hoa thêm cả bạch trúc xá và bát quái môn cũng chỉ có từng ấy người. Đi! Cuối cùng thì hoa sinh xoay người bực dọc lên tiếng. Ông ta không phải là không muốn lấy lại mặt mũi mà là hoàn toàn không có biện pháp. Dứt khoát xoay người Hoa Sinh cùng với hai gã cảnh giới Ngộ Đạo lập tức rời đi. Nhiều người đến đây như vậy, nhưng trở về chỉ còn lại ba người. Càng đáng giận chính là không phải là bị giết mà là đã gia nhập phe cách của đạo Minh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến cho người ta cười dụng rằng. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, chuyện này nhất định sớm muộn gì cũng bị đồn thổi ra ngoài. Hơn nữa thực lực của cả môn phái Thiên Hoa từ giờ trở đi sẽ giảm xuống không ít. Hey! Đi thông thả Không tiễn Hoa Tông Chủ Tôi nhìn ba bóng người rời đi Hôn lên một tiếng Thân người vốn đã có chút thảm hại của Hoa Sinh Bỗng nhiên lào đà lào đảo Tôi xoay người Nhìn các trưởng lão muôn phái thiên hoa cười nói Chư vị Hiện tại đã gia nhập Đạo Minh Thì không nên lưu tâm chuyện lúc trước Cứ ở lại tộc cự mãng mà tu luyện Đến thời điểm Sẽ cùng nhau quay về trụ sở chính của Đạo Minh Sau khi tôi nói xong, cả đám trưởng lão môn phái thiên hòa đều có chút xấu hổ gật gật đầu. Thời gian tiếp theo, cả nam tỉnh truyền ra một tin tức vô cùng đáng sợ. Tất cả trưởng lão của môn phái thiên hòa đều quay lưng hết lại với tông môn để làm mà gia nhập vào trong đạo mình. Câu chuyện bên trong cũng bị đồn thổi ra ngoài. Lúc trước, ngộ đạo bồ đề tử được môn phái thiên hòa giành được trong phiên đấu giá tại vạn thế thương hội. Lại ma suy quỷ khiến thế nào rơi vào trong tay của minh chủ đạo mình. Nguyên nhân là vì đệ tử môn phái thiền hòa chủ động khiêu khích. Kết quả là bị giết sạch. Vốn dĩ lúc trước các môn phái ở Nam tỉnh đều đang lo lắng. Nếu môn phái thiền hòa nhiều thêm một gã cảnh giới ngộ đạo, vậy thì thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Trong tình huống này, nếu môn phái thiền hòa lớn mạnh hơn, đối với các tông môn khác cũng là một chuyện rất không có lợi. Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Rất nhiều tông môn đã âm thầm vỗ tay trầm trồ khen người. Bên trong đại điện của Bạch trúc xá khuôn mặt ung dung của tông chủ bạch trúc xá bỗng nổi lên một vẻ khiếp sợ. À, xem ra lần này buôn vải thiền hòa đã tổn thất nặng nề, nhưng lại phải nuốt lấy cục tức xuống bụng. bạch ngọc thanh ở bên cạnh cũng hơi sợ hãi, nhàn nhạt, nhạt nói: sư tôn, con thấy thực lực của tên kia cũng chỉ mới là cảnh giới ngũ khí ngưng anh, vì sao ở bên cạnh lại có nhiều kẻ mạnh nghe lời hắn như thế? tông chủ của bạch trúc xá cười nhàn nhạt. nhạt Ý vị thâm trường lên tiếng nói Ngọc Thanh Trên người hắn có mị lực đặc biệt Có thể khiến cho cảnh giới ngộ đạo nghe theo mệnh lệnh của hắn Đương nhiên là có chỗ hơn người Còn không cần nghi ngờ Bạch Ngọc Thanh nghe vậy Cái hiểu cái không Nhưng vẫn gật đầu Thế giới này không phải đặt kẻ mạnh lên hàng đầu sao Có điều cô ấy cũng không nói gì thêm Cả nam tỉnh trong khoảng thời gian này đều không thể yên ổn Mà tin tức này đương nhiên cũng lọt vào tai của hồ Trấn Thiên hồ Trấn Thiên đang ngồi trong đài điện tông môn Hình như đang rơi vào trong trầm tư Đạo Minh Thực sự hùng mạnh vậy sao hồ Trấn Thiên thấp giọng thì thào Ánh mắt có chút khiếp sợ Có thể khiến cho tông môn của thiên hoa nhượng bộ Hơn nữa còn đoạt được hơn 10 trưởng lão của người khác Người quyết đoán thế này Quả nhiên là phong độ của một thế hệ cường giả Người đâu Hồ Trấn Thiên đột nhiên hô ra bên ngoài Một gã đệ tử hồ tộc đã chạy tới Đại vương Có chuyện gì phân phó Đệ tử của hồ tộc quỳ xuống trước mặt của hồ Trấn Thiên Cất tiếng hỏi Hồ Trấn Thiên hít sau một hơi lên tiếng nói Đi Gọi các trưởng lão tới đây Ta muốn mở một cuộc họp Nghe vậy Đệ tử của hồ tộc đã hơi sửng sốt Họp Hộp cái quái gì? Có điều hắn cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu rồi lui ra bên ngoài. Nối kinh hoàng ở trong năm tỉnh vẫn chưa dừng lại, bởi vì gần khoảng thời gian này, kháng thiên giả vốn đang tung hoành lại lũ lượt rời khỏi năm tỉnh. Mà lại có thêm một tin tức càng giật gân hơn, đó chính là tất cả chuyện này đều có quan hệ mật thiết với đạo minh. Tin đồn đó, đạo minh liên tục công kích ba cứ điểm của kháng thiên giả, thậm chí còn đánh chết hai gã cảnh giới ngộ đạo. Cảnh giới ngộ đạo Đó chính là lực lượng cao nhất trong một tông môn Nếu đã chết một cảnh giới ngộ đạo Thực lực của cả tông môn không biết sẽ giảm thấp xuống mức nào Mà đạo mình Lại có thể giết chết hai cảnh giới ngộ đạo Thành danh của đạo mình Đã hoàn toàn phủ sóng khắp cả 5 tỉnh Khắp 5 tỉnh gần đây Ở bất cứ nơi nào cũng bắt gặp truyền thuyết về đạo mình Mà tất cả những chuyện này Tôi đương nhiên biết hết Hệ thống tình báo của tộc cự mãng Không khá hoàn hảo nhưng lại có thể thăm dò được những chuyện này. Ồ, đám kháng thiên giả đã rời khỏi Nam Tỉnh rồi sao? Đối với tin tức này, tôi có chút bất đắc dĩ. Tôi còn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mới lại chiến một cuộc. Sau đó rời khỏi Nam Tỉnh. Nhưng hiện tại, xem ra thì nguyện vọng này đã không được thỏa mãn, bởi vì hiện tại cả trong Nam Tỉnh, hẳn là đã không còn dấu chân của kháng thiên giả nữa. Nhìn mọi người đang ở trong đại sảnh nghị sự Tôi lên tiếng Nếu kháng thiên giả ở Nam tỉnh đã rời đi Chúng ta hãy quay về đạo minh đi Sau khi trở về Tu dưỡng khoảng một thời gian rồi tính sau Kháng thiên giả ở bên Nam tỉnh đã được giải quyết Cũng không có nghĩa là nơi khác đều đã giải quyết Có điều tôi vẫn biết Chuyện gì cũng có giới hạn Liên tiếp giết hai cảnh giấy ngộ đạo của kháng thiên giả Chắc hẳn kháng thiên giả cũng không thể làm ngơ một chuyện thế này Thời gian tiếp theo, nói không chừng Kháng Thiên Giả sẽ tiến hành một cuộc trả thù đạo minh Tất cả tôi không thể nào Chuẩn bị cho tốt được Đối với chuyện này, tôi không thể không Chuẩn bị cho tốt Về phần hơi mừng hơn 10 trưởng lão của môn phái thiền hòa Tôi muốn để cho chức tầm ngưng quản lý Cho dù là cảnh giới ngưng anh điên phong Cũng sẽ bị cổ trùng uy hiếp Đây cũng được gọi là một kế sách Đám người này, phần lớn đều đã Bị tôi ép buộc thì mới gia nhập vào đạo minh Tình huống như vậy Không thể không đề phòng Trong lòng đám người kia Nhất định vẫn có oán niệm Nhưng lại không dám nói ra Mọi người chuẩn bị một chút đi Vài ngày nữa sẽ quay về Đạo Minh Tôi lại một lần nữa hạ lệnh Mà Tộc Cự Mãng Hiện tại cũng đã gia nhập vào Đạo Minh Tôi cho Bạch Giao chọn lựa Có thể chọn đi tới trụ sở chính của Đạo Minh để phát triển Cũng có thể chọn phát triển ở địa bàn của mình Tôi sẽ thiết lập một thông đạo không gian giữa Đạo Minh và Tập Cự Mãng Cũng sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho cả Tập Cự Mãng Cuối cùng thì Bạch Giao bằng lòng Muốn dẫn toàn Tập Cự Mãng di rời vào trong Sơn Trang Đạo Minh Đối với quyết định của Bạch Giao Tôi không cự tuyệt Diện tích của Sơn Trang Đạo Minh vẫn rất lớn Có thể chứa hơn 3.000 người Cũng không có cảm giác trượt trội Thậm chí còn rất nhiều chỗ trống chưa tu sửa lại Đó là bởi vì khi Đạo Minh còn chưa được coi là lớn mạnh những người không nhiều, cho nên tôi không suy nghĩ tới tình huống này. Lần này trở về, thật ra phải suy nghĩ một chút về chuyện xây dựng thêm kiến trúc cho đạo mình. Đại vương, minh chủ, hổ trấn thiên cầu kiến. Lúc này thì một gã đệ tử của tộc Cự Mãng đứng bên ngoài cửa đại điện mà bẩm báo. Nghe vậy sắc mặt của Bạch Dao hơi trầm xuống, gầm lên với tên kia. Khốn kiếp, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? về sau chỉ có minh chủ thôi không có đại vương đệ tử của tộc cựu mãng lập tức quỳ lại xuống sợ hãi nói ờ ờ minh chủ minh chủ thứ tội thuộc hạ thuộc hạ không bao giờ tái phạm nữa nghe vậy tôi đưa tay lên nói với bạch giao được rồi dù sao cũng chỉ mới bắt đầu bọn họ tất nhiên vẫn chưa còn quen thuộc cứ để cho bọn họ làm quen từ từ hồ trấn thiên đến đây làm gì tôi nhíu mày nghi hoặc hỏi Bạch Giao cũng cười ảm đạm nhìn tôi nói: Minh chủ nói không chừng hắn đã nghĩ thông. Gần đây tiếng tâm của đạo mình có thể là nói là vang dội khắp cả giới tu đạo Nam Tỉnh. Hổ Trấn Thiên cũng không phải là kẻ ngốc, hắn là đã có quyết định của chính mình. Tôi gật đầu nói: Cho hắn vào gặp tôi. Ngồi chờ trong đại sảnh nghị sự, không lâu sau Hổ Trấn Thiên cũng đã tới trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi, hắn ngẩn người. Mới hơi ôm quyển nói Hổ tộc Hổ Trấn Thiên Giao mắt Lý Minh Chủ Nghe vậy tôi nhìn Hổ Trấn Thiên lên tiếng Hổ Trấn Thiên Không biết đến tìm tôi là có chuyện gì Sắc mặt của Hổ Trấn Thiên Có chút trần trừ nhưng vẫn lên tiếng Ờ Lý Minh Chủ Lời nói lúc trước của ngài còn được tính không Tôi kề thầm ở trong lòng xem ra hồ chân thiên đúng là người có suy nghĩ rõ ràng nhìn hồ chân thiên tôi nói đương nhiên con được ta đồng ý gia nhập đạo minh nhưng trong tộc của ta vẫn có đệ tử không bằng lòng ta hy vọng lý minh chủ đừng trách cứ bọn họ hồ chân thiên nhìn tôi dè dặt nói nghe vậy tôi gật đầu lên tiếng chuyện này thuận theo tự nhiên tôi không bắt buộc ai cả sau đó hồ chân thiên quỳ xuống Thuộc hạ Hổ Trấn Thiên, thăm kiến Minh Chủ. thấy vậy tôi vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ Hổ Trấn Thiên đứng dậy. Được rồi, được rồi. Nếu đã vào đạo Minh, chính là anh em một nhà, không cần phải câu nệ như vậy. Sau đó, Hổ Trấn Thiên nói hắn phải quay về sắp xếp một chút. Chính mình dù đã rời đi, nhưng ở Hổ Tộc vẫn còn hơn phân nửa đệ tử không muốn gia nhập đạo Minh. Cho nên hắn phải tìm một người đáng tin cậy để dẫn dắt Hổ Tộc chúng tôi đợi Hồ chân thiên nửa ngày khi hắn về tới tập cựm mãng tất cả chúng tôi bắt đầu khởi hành quay về trụ sở chính của đạo minh trường 642 di hồng độ kiếp tới nam tỉnh đạo minh liên tiếp để lại những tin tức khiến cho người khác phải kinh hãi nhưng sau đó lại âm thầm rời khỏi nam tỉnh mà không có ai biết dọc đường quay về đạo minh cũng không nán lại quá lâu về tới trụ sở chính của đạo minh Tôi thả tất cả người ở trong thế giới nhỏ ra. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy đại trận hộ tông của đạo minh, cả đám người không khỏi trận mắt há mồm. Dạ, dao, dao động linh khí nồng nặc quá. Sắc mặt của Hồ Trân Thiên đầy kiếp sợ, hai má đỏ ửng lên, lộ ra vẻ thất thần. Nhìn khác hẳn hắn của những ngày thường, mà bạch dao ở bên cạnh cũng vô cùng chấn động, nhìn vào trong đạo minh thì thào Không, trong này không chỉ là có mỗi linh khí nồng động, Còn có, còn có Long Nguyên Long Nguyên đương nhiên là bởi vì có Long Mạch Sau khi tầm bổ cho đại trận Long Mạch bên trong đại trận đã càng thêm mạnh hơn Long Mạch mạnh thêm Thì đại trận sinh Long Môn đương nhiên cũng càng thêm cường hãn Cả hơn 10 trưởng lão của môn phái thiền hòa lúc trước đã bị tôi ép nuốt cổ độc Lúc này ánh mắt cũng đã tràn ngập chấn động Đầy đầy để... linh khí so với môn phái thiền hòa Thật là đậm đặc hơn không biết bao nhiêu lần. Quả đúng là thiên đường để tu luyện. Những âm thanh khiếp sợ không ngừng vang lên. Khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười thản nhiên. Nhìn mọi người cất tiếng nói. Chư vị, về sau tất cả mọi người chắc đều, đều là người của đạo minh. Mà nơi này, chỉ cần là người của đạo minh thì đều được phép tu luyện ở bên trong. Sau khi tôi nói xong, rất nhiều người ở đây đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nếu có thể tu luyện trong này Sương xích trì hoãn tôi bao nhiêu năm nay E rằng chỉ cần không tới nửa năm Sẽ bị đập vỡ Đúng rồi, đúng rồi, không sai, không sai Tôi đã bị dừng lại ở cảnh giới ngũ khí ngưng anh Gần mấy năm nay rồi Tôi đã có tự tin hơn với cảnh giới ngộ đạo rồi đây Những tiếng nghị luận khe khẽ vang ra Tất cả những chuyện này đều khiến cho tôi cảm thấy hài lòng Lúc này tôi xoay người Vẫy tay một cái Đại trận hộ tông lộ ra một khe hở tôi dẫn theo đệ tử đạo minh chiến thắng trở về lúc này ra ngoài đệ tử đạo minh chỉ có thương tích không có người tử vong đây chính là chiến tích đáng tự hào nhất về tới đạo minh tôi gọi trịnh thu tới chuyện tiếp theo đều giao lại cho trịnh thu an bài đối với những chuyện này trịnh thu vô cùng thuần thục mà tôi cũng lập tức quay về động phủ sau núi tới động phủ của dì hồng tôi đứng từ xa đã thấy lý nửa cần đang ngồi quanh chân trông coi bên ngoài thấy tôi về lý nửa cân quay đầu lại tôi gật đầu ra hiệu cảm thụ năng lượng cuồng bạo ở bên trong tôi lên tiếng nói với lý nửa cân đừng lo lắng di hồng không sao đâu tên này tuy rằng có thực lực cảnh giới ngộ đạo nhưng tôi biết trong lòng của cậu ta vẫn luôn vô cùng lo lắng cho mẹ của mình à, nửa tháng rồi mẹ tôi đột phá lần này chỉ sợ có chút khó khăn lý nửa cân thản nhiên lên tiếng Giọng nói không che nổi Nỗi lo âu trong lòng Sau đó tôi cũng ngồi quanh chân xuống Bên cạnh Lý Nửa Cân Chờ đợi cùng với cậu ta Anh cá sẽ cùng cậu trông chừng. Trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng Dì Hồng cũng là mẹ mình Bằng không thì tới lúc dì Hồng ra ngoài Cậu lại một mình trông coi Sau khi ngồi xuống Tôi liền nói với Lý Nửa Cân Cậu ta quay sang nhìn tôi Ánh mắt cảm kích Cười nhưng không nói Đúng rồi, lần này cậu trở về Hình như đã dẫn theo vài người mới Lý nửa Cần đương nhiên cũng cảm giác được Tôi dẫn theo người của tộc cựu mãng về Nghe vậy tôi gật đầu nói Đúng rồi, Đào Minh hiện tại nhìn thì như là đủ mạnh Nhưng mà tôi thấy vẫn còn chưa đủ đâu Vẫn phải không ngừng lớn mạnh thêm Tôi biết Lý nửa Cần hiểu ý tôi Cũng không giải thích quá nhiều lúc này lý nửa cân ở bên cạnh trầm mặc tôi cùng với lý nửa cân tiếp tục chờ đợi bỗng nhiên lý nửa cân khẽ cau mày bên ngoài có người tới hình như là tìm cậu lý nửa cân nói xong tôi bỗng thấy nghi hoặc tìm tôi có điều ngay sau đó bên ngoài đã vọng vào một tiếng quát lý nhất lượng kiếm gì si đến đây khiêu chiến kiếm gì si. À, lại là người này tôi thật không biết phải nói gì tên đó không ngờ lại tìm đến tận đạo mình lần trước đi ra từ quỷ cốc đã đấu với hắn một trận nhưng chưa phần thắng bại nhưng không ngờ hắn lại nhanh như vậy đã mò tới cửa hiện tại không có tâm tình chiến đấu chờ gì hồng an toàn ra ngoài rồi mới nói sau tôi thản nhiên lên tiếng cũng không để ý tới kiếm gì lý nửa cân cười cười nhìn tôi cái tên này Lúc trước còn ăn ủi tôi Xâm ra trong lầu cậu cũ thế Nghe Lý Nửa Cân nói vậy Tôi cười cười không đáp Mà cậu ta cũng không nói gì nữa Lúc này tôi truyền âm cho Hoàng tiểu Tiên Nhờ cô ấy nói với kiếm sĩ ở bên ngoài chờ tôi Chờ tôi rảnh sẽ tái chiến với hắn Tôi và Lý Nửa Cân lặng lặng chờ đợi ngoài động phủ Mãi đến ngày thứ 5 Sắc mặt của tôi và Lý Nửa Cân mới hơi đổi Bởi vì lúc này Trong động phủ đột nhiên truyền đến giao động mãnh liệt khí mùi này chính là khí mùi khủng bố tuy rằng cách một cánh cửa nhưng tôi cảm nhận được rõ mức độ khủng bố xem ra thời khắc lo lắng nhất đã tới lý nửa cân đứng dậy tôi cũng đứng lên theo nhưỡng mày nhìn được ra trong lòng của lý nửa cân không phải là lo lắng bình thường thậm chí trong lòng tôi cũng cảm thấy giống vậy yên tâm đi tôi sẽ không để cho gì hồng xảy ra chuyện đâu tôi khẽ nói Lý Nửa Cần liếc mắt nhìn tôi Đột nhiên một âm thanh nặng nề Truyền ra từ bên trong động phủ Một thân ảnh mặc quần áo đỏ như máu Lao ra từ trong động phủ Bay lên phía trên không trung. Đại trần hộ tông của đạo Minh mở ra một lỗ hổng, Thân ảnh dị hồng bay lên Lúc này ở trên mây đen cuồn cuộn kéo đến Khí thế này vô cùng khủng bố Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Uy lực thiên kiếp của đoàn lang và hoàng tiểu tiên Tôi thấy Lý Nửa Cần Khẽ nắm chặt nắm đấm Tôi biết Lúc này cậu ta đang vô cùng lo lắng. Đoàn lang là người, vì thế tất nhiên là có thiên kiếp, nhưng so với yêu tu cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng thiên kiếp đối với thi tu và quỷ tu lại bị hạn chế hà khắc nhất. Bởi vì đối với thiên đạo mà nói, không cần biết là thi tu hay là quỷ tu đều là người đã chết. Vì vậy, thiên kiếp của cảnh giới ngộ đạo đối với thi tu và quỷ tu sẽ càng thêm khủng bố hơn. Lúc này thì kiếm si ngồi quanh chân ở bên ngoài cũng hơi ngẩng đầu, nhìn lên trên không trung. Ồ oh, thi tu cảnh giới ngộ đạo. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra. Kiếm Di lại tiếp tục ngồi thiền, mắt nắm hờ. Tôi và Lý Nở Cẩn đang đứng trong đại trận hộ tống, trơ mắt nhìn thiên kiếp đang nổi lên trên không. Sau đó có một đạo thiên kiếp đột nhiên rơi xuống người dị hồng. Thiên kiếp khủng bố mang theo khí thế hủy diệt, nhắm thẳng vào dị hồng dì hồng ngẩng mặt lên trời giống giận thân người phóng lên cao không hề né tránh thì khí khủng bố đã bào phát ra khỏi người dì hồng đánh lên lực thiên kiếp trên không lôi điện màu vàng đã đáp xuống thì khí thì khí lập tức bị đánh bay tán loạn dì hồng cũng phát ra tiếng thét thảm thiết lý nửa cân ở bên cạnh đã trở nên có chút kích động hình như muốn xông lên mẹ ạ lý nửa cân hô lên Tôi kéo cậu ta lại lắc đầu Đừng có gây ảnh hưởng tới dì Hồng Trong lúc đang đổ kiếp Tôi biết Lý nửa cân chỉ là có chút quá mức kích động Đối với đổ kiếp Cậu ta đã là cảnh giới ngộ đạo rồi Trong lòng đương nhiên rõ hơn ai hết Mà sau khi tôi giữ lại Lý nửa cân chỉ có thể sốt ruột đứng lại tại chỗ Tiếp tục chờ đợi Tôi vô vỗ bả vai của Lý nửa cân Lại lần nữa lên tiếng Tôi nói rồi sẽ không để cho Dì Hồng xảy ra chuyện được đâu. đã đồng ý với cậu thì tôi nhất định làm được. tôi nhàn nhạt, nhạt nói, Lý nửa cơn cũng không nói gì. ánh mắt của chúng tôi lại một lần nữa dừng trên không trung. lúc này thiên kiếp thứ hai đã xuất hiện, khí thế càng thêm khủng bố. chương 643 thiên đạo nổi giận. thi khí trên người của Dì Hồng rồi rào như một con mãnh thú. lúc này thi khí ngưng tụ tạo ra một pho tượng mãnh thú thật lớn. Đỉnh đầu con mãnh thú có hai cái sừng đặc biệt, nhìn vô cùng quái dị. Nhưng trên người lại toát ra một luồng khí thế khiến cho người ta khó thở. Một tiếng gầm gừ đình tài nhức óc. Hiện tại, đệ tử trong cả đạo mình đều đang chú ý nhìn lên không trung sắc mặt của cả đám đều vô cùng khiếp sợ. Người khiếp sợ nhất chính là những người mới gia nhập đạo minh như là các trưởng lão của môn phái thiên hòa, còn cả bạch giao và hổ chấn thiên. Bọn họ nhìn lên trên không trung không ngờ vừa mới tới đạo minh chưa bao lâu đã chứng kiến tận mắt cảnh một thi tu độ kiếp chấn động thế này quả thực không nói nên lời đạo minh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ lực thiên kiếp thứ hai rất nhanh đã va chạm với mãnh thú ngưng tụ bằng linh khí trên thân của mãnh thú tràn ngập khí mùi khủng bố nhưng vẫn không thể chống cự lực thiên kiếp đáng sợ dù sao thì lực thiên lôi chân chính cũng không đơn giản như vậy thân hình của mãnh thú tan ra Dì Hồng đột nhiên bay ngược ra đằng sau khoảng mấy chục mét Cả người của dì Hồng đã có chút thảm hại Lý nửa cần hận không thể tự mình nhận lấy hết lực thiên kiếp Nhưng trong tình huống này Căn bản không thể nhúng tay Lúc trước tôi chỉ tham gia cùng với Hoàng Tiểu Tiên và Đoàn Lang Đỡ lấy chút dư âm để còn tăng mạnh lực thiên lôi của chính mình Cho nên cũng không thể hoàn toàn căn dự vào việc độ thiên kiếp của bọn họ Nói tóm lại Thiên kiếp khủng bố nhất Vẫn cần phải có người độ kiếp thiên kiếp đứng ra chống đỡ nếu tùy tiện nhúng tay vào thiên kiếp ngược lại còn khiến cho tình hình càng thêm nghiêm trọng lý nửa cần chắc hẳn cũng hiểu rõ điều này bằng không chỉ sợ cậu ta đã sớm mất đi khống chế mà ra tay có điều hiện tại di hồng cũng coi như đã được đỡ được thiên kiếp thứ hai di hồng ngẩng đầu lên nhìn không trung mây đèn vẫn đang còn dày đặc như trước phía chân trời tiên năng lượng màu vàng có vẻ càng thêm đậm màu hiển nhiên lực thiên kiếp thứ ba đã hoàn thành mà năng lượng này còn khủng bố hơn trước dì hồng đứng thẳng người ngẩng đầu lên nhìn không trung hai mắt đã có chút đo đỏ ngộ đạo sao dễ như vậy được ông trời cũng sẽ ngăn cản muốn có năng lực mạnh hơn phải trải qua từng cửa ải khó khăn đây là cái giá phải trả cái giá nhất định phải trả nếu muốn trở nên mạnh hơn trong lòng của dì hồng đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này kỳ thật thì dì hồng cũng luôn muốn trở nên mạnh hơn Dù dì Hồng chẳng thích tranh đấu với ai, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều chưa từng bỏ qua cơ hội trở nên mạnh hơn. Mà tất cả đều là vì thân phận một người mẹ của dì ấy. Cho dù là từ lúc dì Hồng xuất hiện khi thôn chúng tôi xảy ra chuyện và cả những chuyện mà dì Hồng đã gặp phải sau này, dì ấy đều sắm vai một người mẹ. Sở dĩ dì ấy muốn mạnh hơn đều là vì con trai mình. Lúc này ở trên thân dì Hồng, bộ áo dài huyết sắc tung bay Trên hai bàn tay, móng tay đã bắt đầu dài ra. Móng tay lóe lên tia hàn quang, thậm chí còn là một binh khí vô cùng sắc nhọn. Lần này, dì Hồng lại chẳng kinh sợ lực thiên kiếp khủng bố. Cả người phóng lên cao, chủ động mà đón lấy lực thiên kiếp. Cổ họng của dì Hồng phát ra một tiếng gầm gừ. Hai tay dì Hồng chủ động vươn lên mà bắt lấy lực thiên kiếp. Dùng tay không mà chống lại thiên lôi. Thấy vậy, đến tuổi cũng cảm thấy hơi kinh hãi chứ đừng nói gì đến là lý nửa cân ở bên cạnh chúng tôi yên lặng chờ đợi mà nhìn lên bầu trời hai tay của dì hồng va chạm với lực thiên lôi những tiếng két két truyền ra bàn tay của dì hồng bắt đầu run rẩy thiên lôi khủng bố đã bắt đầu ăn mòn bàn tay của dì hồng đôi tay của dì ấy đã chuyển sang màu đen thui dì hồng đã sắp không giữ lại nổi cái lực thiên lôi này nữa tuy rằng lực thiên lôi đã có chút suy yếu nhưng vẫn mang theo năng lượng khủng khiếp Cuối cùng thì hai tay của dì Hồng cũng giữ không được Cả người trực tiếp bị thiên lôi hất ngược ra đằng sau Một ngụm máu đen sẫm đã phun ra từ trong miệng của dì Hồng Ngay cả thi khí trên người của dì ấy cũng đã suy yếu đi rất nhiều Cùng lúc đó Lý Nửa Cân ở bên cạnh cũng nhịn không được mà lao lên Mẹ ạ Tiếng nói của Lý Nửa Cân truyền ra khắp cả không gian Ngay sau đó thân hình của cậu ta đã tới trước mặt dì Hồng Một đấm mà đánh thẳng vào lực thiên lôi kia Trên quyền canh của Lý Nửa Cân, khí huyết sắc màu đỏ như máu đã ngưng tụ thành hình dạng một con hổ khổng lồ, há to cái miệng rộng hoác bay thẳng tới chỗ cắn vào lực thiên lôi. Khi hai bên va chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Hổ khổng lồ ngưng tụ bằng huyết sắc cũng đã lập tức tan ra. Trên không gian xuất hiện một khe hở cực lớn, khiến cho người nhìn vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Lý Nửa Cân xuất hiện bên cạnh dì hồng, đỡ dì hồng lên, vội vàng cất tiếng hỏi mẹ, mẹ không sao chứ? Dì Hồng đứng dậy, lộ ra một nụ cười yên tâm, nói: không sao, còn mau tránh ra, mẹ phải độ kiếp. Nhưng khi Dì Hồng vừa nói xong, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, âm thanh này như đang phẫn nộ, thiên kiếp đã phẫn nộ. Lý nửa cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn lên đám mây đen đã bớt đi dày trên không trung, thản nhiên nói: mẹ tiếp theo giao lại cho con nói xong lý nửa cần đứng dậy tôi nhíu chặt lông mày tính qua những lực thiên lôi này tôi đã nhìn thấy thì lần này dì hồng độ kiếp có lẽ là bốn tầng thiên kiếp nhưng hiện tại bởi vì lý nửa cần đã nhúng tay thì tình hình sẽ khác mây đen hình như vẫn chưa có ý tiêu tan lý nửa cần chậm rãi đi tới chỗ mây đen đột nhiên một tiếng nổ răng rắc vang lên Lực lôi điện màu vàng khổng lồ Bay thẳng xuống người của Lý Nửa Cân Trái tim của tôi nhảy dựng lên Ông nội nó Lực thiên lôi này quả thật không phải là khủng bố bình thường Phải biết rằng Lực thiên lôi này so với lực thiên lôi lúc trước Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Nếu năng lượng tăng lên Chắc chắn khủng bố hơn Xem ra thiên đạo đã thực sự tức giận Khi huyết sát bắt đầu bảo hộ Quanh người của Lý Nửa Cân Một tay tôi vung lên Thị bay nhanh tới chỗ của Lý Nửa Cân sau khi lý nửa cân nắm lấy thị bên trên huyết kiếm đã toát ra một ánh hảo quàng huyết sắc chói mắt chám kiếm canh khủng bố toát ra từ trên thân của thị trường kiếm trong tay của lý nửa cân bay thẳng tới chỗ lực lôi điện màu vàng kiếm canh khủng bố va chạm với thiên lôi lực thiên lôi lập tức bị kiếm canh phá nát chém thành hai thân hình của lý nửa cân lao lên hai tay chộp lấy lực thiên lôi bắt hai phần của lực thiên lôi vào trong tay Khí huyết sát khủng bố bao quanh luồng lực thiên lôi, tuy rằng vẫn luôn phát ra những tiếng khen két, nhưng khí huyết sát kia dường như vô tận. Ngay sau đó, hai luồng lực thiên lôi bị kiếm khí huyết sát chém vụn. Thân hình của Lý Nửa Cơn lảo đảo lùi ra sau, nhìn được ra, tuy rằng cậu ta đã ngăn cản được luồng lực thiên lôi, nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Nhưng Lý Nửa Cơn vừa thở hổn hển được một hơi thì trong không gian lại một lần nữa vang lên tiếng nổ. Đất trời ngay chính lúc này như đang run lên. Năm tầng, đây là thiên lôi tầng thứ năm. Nhưng khí thế của lực thiên lôi thứ năm lại mạnh hơn lúc trước vài phần. Lý nửa cân hít sau một hơi, khi huyết sát ở trên người truyền vào trong huyết kiếm thị. Thị bắt đầu phóng to lên, nói chính xác hơn là đang có một luồng kiếm canh nở to lên. Lực thiên lôi lập tức tiếp cận lý nửa cân. Sắc mặt của Lý Nửa Cân âm trầm Nhìn chầm chầm lực thiên lôi trên không trung, Sau đó quát lên Bạo Tiếng của Lý Nửa Cân vang lên Kiếm canh khủng bố đột nhiên hóa thành vô số những kiếm khí sắc bén Kiếm khí nhỏ bé đánh vào trong lực thiên lôi màu vàng Kiếm khí khủng bố xuyên thấu lực thiên lôi Lực thiên lôi suy yếu Nhưng vẫn không thể biến mất hoàn toàn Vẫn lao tới chỗ của Lý Nửa Cân Sắc mặt của cậu ta hoảng hốt Lúc này đã bị lực thiên lôi khủng bố đánh trúng đột nhiên cả người cậu ta bắn ra sau Khí mười trên người đã bắt đầu trở nên hỗn loạn có điều rất nhanh lý nửa cần đã chịu điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mây đen trên công trùng vẫn chưa tiêu tan mây đen khủng bố lại ngưng tụ thêm một luồng lực điện lồi khủng bố đang rời xuống tầng thứ sáu lý nửa cần cũng đã bị chọc giận hoàn toàn nháy mắt phóng lên cao sáu tầng lực thiên lồi lúc trước hoàng tuyển tiên độ kiếp cũng đã có sáu tầng Lúc đó cũng thập tự nhất đình, hiện tại lại cảm thụ được lực thiên lôi thứ 6. Tôi cảm thấy không ngờ còn khủng khiếp hơn cả thời điểm mà Hoàng tiểu độ thiên kiếp. Lý nửa gầm nhẹ một tiếng, thân người lao lên trời. Tôi thấy trên người của Lý nửa có chút thay đổi, đã biến hóa sang một trạng thái khác, cường thị. Lúc này thì Lý, Lý nửa Cần mới được gọi là huyết sát thi vương chân chính. Trong miệng của cậu ta hai cái răng nanh đã vô cùng sắc nhọn, cả người biến thành trạng thái màu đỏ. Làn da nhờ sắp nứt ra Cảm giác được Lý nửa cân phía dưới đã biến hóa Mây đen phía bên trên Lại phát ra vài trợ, tràng âm thanh âm trầm Đó chính là tiếng phẫn nộ của thiên đạo Trường 644 Tay không chống đỡ thiên đạo Thiên đạo nào có dễ dàng tha thứ cho kẻ khiêu khích Thiên đạo của lúc này Đã hoàn toàn bị Lý nửa cân chọc giận Nhưng Lý nửa cân lại không còn đường lui Cậu ta không thể nhìn dì Hồng xảy ra chuyện Trạng thái hiện tại của Lý Nửa Cần nhìn vô cùng đáng sợ Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trông như thế Lúc này trên mặt của dì Hồng đầy vẻ lo lắng Nhìn thấy Lý Nửa Cần đã biến hình ở trên không Mấy lần muốn ra tay Nhưng tôi lại xuất hiện bên cạnh dì ấy Dì Hồng, dì yên tâm Cậu ta sẽ không sao Tôi nhìn dì Hồng nhẹ nhàng nói Họ là hai mẹ con đáng thương Kỳ thực phải đi tới bước như thế ngày hôm nay chắc chắn là có căn hệ với tôi. tôi đã mượn dương thọ của lý để mà trùng sinh, mà âm thọ của tôi lại được chuyển sang người của lý theo như lão doãn đã nói, mệnh cách của lý không tầm thường, thậm chí rất có khả năng là độc nhất vô nhị. có lẽ vận mệnh đã vô hình đẩy chúng tôi lại với nhau, mà tôi cũng không cho phép lý xảy ra chuyện. nhìn thấy lý nửa cân đã biến thành trạng thái thành huyết sát thi vương, trực tiếp va chạm với lực thiên lôi. Đất trời tức khắc chấn động Người trong cả sân trang đạo mình đều cảm thấy Một lực chấn động khủng khiếp kinh người Khiến cho tim người khác phải đập loạn nhịp Vô số đệ tử có sắc mặt đều khiếp sợ Nhìn lên trên không trùng Đối với quan hệ giữa tôi và Lý Nửa Cân Các đệ tử đạo mình đều cho rằng Chúng tôi là anh em sinh đôi Nên hiện giờ nhìn thấy tư thái ngang nhiên đối đầu với lực thiên lôi của Lý Nửa Cân Không còn nghi ngờ gì nữa Đã khiến cho rất nhiều đệ tử đạo mình đảo Đều cảm thấy sợ hãi xanh mặt tiếng nổ truyền ra khắp cả không trung đột nhiên lực thiên lôi có chút vỡ vụn lý nửa cân thậm chí đã trở nên vô cùng thảm hại mà chính lúc này lực thiên lôi thứ bảy lại không hề dịu đi tiếp tục đánh xuống người của lý nửa cân trái tim của tôi nhảy dựng lên lực thiên lôi quả nhiên đang muốn ép người ta phải chết chân nguyên trong cơ thể tôi đã lâm rầm phát tác nhìn thấy lý nửa cân va chạm với lực thiên lôi đột nhiên cả người của lý nửa cân lùi lại Quần áo trên người cậu ta đã rách tả tôi Trên người chỗ nào cũng có vết Bị thiên lôi đánh trúng mà thiêu cháy Mà lực thiên lôi vẫn đang còn tiếp tục Bay thẳng tới chỗ của lý nửa cân Thân người của tôi như quỷ mị Lao ra trên nguyên trong người Đã nhanh chóng toát ra ngoài Thiên huy pháp thần ngưng tụ sau lưng Vung thẳng tay mà đánh tới lực thiên lôi Lực thiên lôi bị Thiên huy pháp thần chộp vào trong tay Ngay lập tức thiên huy pháp thần há to miệng Sau đó nuốt chửng lực thiên lôi một màn trên bầu trời đã đều lọt hết vào trong mắt đệ tử đạo minh lúc này ai ai cũng không thể tin nổi mà nhìn lên trên không trung ờ mình chủ đang làm gì thế hình như hình như là muốn nuốt trừng thiên kiếp ôi rồi ôi còn hình như cái mẹ gì nữa đúng là nuốt trừng thiên kiếp kia kìa lực thiên kiếp đó đã bị mình chủ nuốt rồi ấy hình như hình như còn chưa kết thúc những tiếng bàn tán kinh hãi vang lên tôi lại nhìn thấy và cũng đang nhìn chằm chằm lên đám mây đen dày đặc trên không mà nó vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tan đã là thiên kiếp tầng thứ 7 rồi con mẹ nó muốn chơi trò chín tầng thiên kiếp thật đấy à tiếp theo giao lại cho tôi đi tôi xoay người nhìn lý nửa cẩn bị thương sau lưng thản nhiên lên tiếng hôm nay nếu lực thiên kiếp này không có ai ngăn cản vậy thì nhất định sẽ đánh thẳng vào người của dì hồng Mà hiện tại dì Hồng có lẽ đã không thể chịu đựng nổi công kích này nữa Rất có thể sẽ bị lực thiên lôi tiêu diệt Lý nửa cân không nói gì, gật đầu với tôi Sau đó lùi ra sau Mà tôi lại nhìn chằm chằm lên trên không trung. Mây đen ở nơi đây dày đặc Đang ngưng tụ lực thiên lôi thứ 8 Ngay sau đó, khi tôi cảm nhận được lực thiên kiếp Lòng tôi bỗng thấy chấn động Tôi không chút do dự, Ấn kết trong tay đã màu trắng biến hóa lúc này đại trận của cả đạo mình đều đã bắt đầu dao động như đang có thứ gì đó sắp nổi lên mặt đất rung động dường như sắp có dị vật gì đó chui ra từ dưới lòng đất long khởi. tôi hô to lên một tiếng một cự long màu vàng đột nhiên phóng ra từ dưới lòng đất phát ra những tiếng rồng ngầm cự long màu vàng ngẩng mặt lên nhìn trời mà thét dài giống như đang khoe mẽ uy thế của chính mình hai đôi mắt cự long như đèn lồng Trừng mắt nhìn chằm chằm lên lực thiên lôi đang nổi lên trên không trung Một tiếng nổ lớn xé rách cả mây đen trên không, phát ra những tiếng âm thanh khẻ khẽ. Một lực thiên lôi to bằng con máng xà rơi thẳng xuống phía dưới. Lực thiên lôi này nhìn thì chỉ to bằng con máng xà, nhưng uy lực lại mạnh hơn lực lôi đỉnh không biết bao nhiêu lần. Cự long dơ long chảo ra, không chút né tránh bắt lấy lực thiên lôi. Đột nhiên, lực thiên lôi bị cự long nắm chặt, phát ra những tiếng đùng vô cùng kinh người. Hình như còn đang không ngừng dụa, nhưng cuối cùng cự lòng giận trực tiếp xé rách lực thiên lôi thành hai. Lúc này thì Thiên Pháp thần sau lưng tôi há to miệng, nuốt lực thiên lôi. Hiện tại muốn tăng thêm uy lực cho Thiên Uy Pháp Thân, cần thiết phải nuốt lực thiên lôi. Bởi vì thiên lôi đánh lên cơ thể đã không còn tác dụng quá lớn đối với tôi. Chính lúc này, sắc mặt của tôi hơi ngơ ngẩn, bởi vừa rồi hình như tôi cảm thấy Rất nhiều lực thiên lôi đang rơi rụng ra khắp nơi trên đất trời Đều đã bị dấu vết trên cổ tay của tôi hấp thụ Có điều hiện tại không phải là lúc nghiên cứu mấy cái chuyện này Quan trọng nhất là phải đối phó với lực thiên lôi Đã đánh tàn được lực thiên lôi thứ 8 Kế tiếp vẫn còn lực thiên lôi thứ 9 đang khủng bố nhất Thiên kiếp thứ 8 vừa rồi Cho dù là cảnh giới ngộ đạo trung kỳ Chỉ sợ cũng sẽ bị xóa bỏ Hiện giờ lòng tôi vẫn đang còn sợ hãi Cho nên đối mặt với thiên kiếp tầng thứ 9 Trong lòng tôi bắt đầu hơi lo lắng Nhưng đúng lúc này Lực thiên lôi vốn đã sắp nổi lên cực hạn Lại không biết vì sao mà tàn ra hết Không sai Mây đen đang ngưng tụ ở giữa bầu trời Bỗng tàn đi khắp bốn phía Hơn nữa khí thế thiên kiếp đang phát ra Cũng đột nhiên biến mất Điều này khiến cho tôi hơi nghi hoặc Đây là chuyện gì Tôi nhìn chằm chằm lên trên không trung Cuối cùng xác nhận Lực thiên lôi đã thực sự tàn đi Đúng là đã tàn đi Không còn dấu hiệu tiếp tục ngưng tụ Đã có chuyện gì vậy Nhưng mặc kệ thế nào Cũng là chuyện tốt Hiện tại thì dì Hồng đã thành công vượt qua thiền kiếp Mà cự long màu vàng trên đỉnh đầu tôi Lại phát ra một tiếng rống to Biến mất vào trong lòng đất sinh long môn Quả nhiên lợi hại Lần này nếu không có đại trận sinh long môn trợ giúp Thiền kiếp thứ 8 Cũng không biết phải vượt qua như thế nào Được rồi Không sao rồi Tôi xuất hiện bên cạnh dì Hồng và Lý Nửa Cân thản nhiên nói Dì Hồng vội vàng khom người với tôi Nhất lượng, dì cảm ơn con Thấy thế tôi vội vàng đỡ dì Hồng Dì Hồng, dì làm cái gì vậy? Còn với Lý Nửa Cân là anh em một nhà Hơn nữa, con đã sớm coi dì như mẹ ruột của mình Dì làm thế này bảo con phải làm thế nào đây? Nghe tôi nói vậy, dì Hồng cười gật đầu Lý Nửa Cân cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích Nhưng cậu ta không nói lời cảm ơn Không có điều tôi muốn nhìn thấy Tôi không muốn Lý Nửa Cân khách khí với chính mình Đạo mình lại thêm một kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo Đệ tử đạo mình đều vô cùng phấn khởi Di Hồng và Lý Nửa Cân quay về động phủ nghỉ ngơi Tôi cũng đang chuẩn bị về động phủ của mình Thì một tiếng nói rơi vào trong tai. Lý Nhất Lượng Tôi đã nhìn thấy cậu rồi Chẳng lẽ cậu muốn tránh né không chiến? Nếu vậy tôi sẽ một mực đứng ở ngoài cửa đạo mình Chờ cho tới khi cậu ra ngoài Nghe thấy tiếng nói này Tôi đột nhiên phản ứng lại Đây chẳng phải chính là giọng nói của kiếm si hay sao? Tí nữa thì quên mất Hình như tên này vẫn đang chờ tôi ở bên ngoài Hơn nữa hình như đã chờ đợi vài ngày Lúc này tôi đi tới phía sau kiếm si Tới trước mặt hắn Thấy hắn tôi hơi kiếp sợ Mới mấy tháng không gặp Hình như hắn lại mạnh hơn không ít Mà trong lòng tôi cũng nảy ra một kế Lên tiếng nói À lại nói Anh kiều chiến tôi Tôi cũng không nhất định phải đồng ý với anh Anh chiến đấu với tôi để tìm kiếm cơ hội đột phá Nói chính xác hơn Là trận chiến này chẳng có lợi gì cho tôi Tôi vì sao phải chiến Sau khi tôi nói xong Kiếm sĩ phía đối diện hơi sửng sốt Hình như không lường trước được tôi sẽ khước từ hắn. Cậu với tôi đều đã đạt được truyền thừa kiếm đạo, không được từ chối. Kiếm sĩ suy nghĩ một lát lên lên tiếng, nghe vậy tôi cười cười. Không chiến thì là không chiến thôi. Ai quy định nhất định là phải chiến đấu với anh? Không có hứng thú. Về sau anh không cần tìm tôi nữa đâu. Dứt lời tôi xoay người rời đi. Cùng lúc đó. Kiếm sĩ nhớ mày, vội vã hỏi Cậu muốn như thế nào? Mới chiến đấu với tôi Nghe kiếm sĩ nói vậy, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên Đợi mãi câu nói này của hắn, sớm nói đã không phải là xong rồi sao? Dạ kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 111 của câu chuyện nợ âm khó thoát đến đây là hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt các bạn